không 05. Tìm sự sáng suốt trong cơn giận Trước khi vị pháp sư có mưa rèn luyện được năng lực là mưa một cách dễ dàng, ông cũng chỉ là một người học nghề, giống như những thầy Pháp cầu mưa khác. Do cố gắng quá độ mà thành quả thì hạn chế, ông trở nên tức tối và căng thẳng. Vị pháp sư của chúng ta, từ lạc lối vô vọng trong việc tạm mưa và thủa mới vào nghề, hiểu rằng sự nóng giận của ông chính là bước khởi đầu trên chặng đường học lấy trí tuệ cao thâm hơn. khi một người đang khổ sở với những tức tối do cuộc sống đầy căng thẳng thì không thể nào có được sự sáng suốt trừ khi sự đau khổ đó được kèm cập bởi trí tuệ nóng giận là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta cần phải điều chỉnh lại cuộc sống của bản thân đó là sự bảo vệ cho thể xác trí óc và tinh thần vị pháp sư cũng phải hiểu được làm thế nào để những nỗi thống khổ góp phần hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để trở thành một vị pháp sư cầu mưa xuất chúng xem cuộc sống là muôn thể thao của tạo hóa Để giữ được sự thanh thản giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta phải biết lùi lại, nhìn vào bức tranh tổng thể và tự vấn bản thân rằng, nếu cuộc đời thật khốn nạn mà chúng ta rồi thì cũng chết. Như một bài do sĩ từng nói, tại sao chúng ta vẫn cứ sống? Khi ta có lời đáp cho câu hỏi này, nghĩa là chúng ta đã bắt đầu nón nhận những thử thách của cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể bắt đầu tận hưởng những đấu tranh vật lộn hàng ngày như một trò tiêu thiệt. Thú vui của sự tranh đấu Vào đầu năm 1900, một điền chủ ở Trung Nga đã được mời đến tham quan một trường trung học ước sinh danh tiếng, bởi vì ông hiện là người tài trợ chính của trường. Khi điền chủ tới trường, ông chung thầy nhóm các nữ sinh đang đấu một trận cầu rất quyết liệt, họ chạy từ đầu này của sân bóng đến đầu kia và cố gắng đưa vanh vào giỏ của đối phương. Người điền chủ vô cùng tức tận và đã lên tiếng với hiệu trưởng trường, rồi bỏ ra trường đó tiền là để xây một trường học kiểu mẫu, cung cấp mọi thứ tốt nhất cho học sinh. Tại sao ông không mua cho mỗi đứa một trái? Như vậy thì chúng đâu phải đấu đá trí tử để giành lấy một quả bánh. Tại sao cả hai đội bóng phải giành giật với nhau một quả bóng ngốc ngách, rồi cố ném nó vào một cái giỏ, trong khi họ phải phát chạm với nhau, và tinh thần họ thì phải trải qua sự hành hạn dữ dội nhất. Tại sao con người ta lại hào hứng khi xem những đội bóng yêu thích của mình, cố gắng thi đấu với tất cả nỗ lực thể chất và tinh thần? Thú vui của các môn thể thao đối tháng được xuất phát từ sự cố gắng vượt qua đối thủ. Những người tham gia thi đấu sử dụng kỹ năng cơ bắp hay năng lực trí óc tham gia vào cuộc đua tranh bằng cách chơi các môn thể thao. Những người không thể tham gia thi đấu có thể mua vé để gián tiếp tham gia và trải nghiệm cảm giác đua tranh với đối thủ. Trò chơi càng gây ro càng tốt, trận đấu càng quyết liệt càng hay, thì tỷ số trận đấu là 9-5-10, cả người xem lẫn người chơi đều thất vọng. Khi bạn thấy so kẻ để giành lấy chiến thắng chỉ trong vài điểm cách biệt trước sau, cuộc chơi sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Tâm hồn con người ta vốn yêu thích các môn chơi có tình đấu kháng cao, những cuộc tranh đua mà ta gặp trong cuộc sống giống hệt như cuộc thi đấu trên sân thể thao. Sự khác biểu duy nhất đó là chúng ta quan niệm, sự đua tranh trong thể thao như là một trò chơi, còn việc kinh doanh và những trò chơi thường đòi là thực tế. Những quy luật của kinh doanh, cuộc sống và thể thao cũng đều xoay quanh việc vượt qua những thế lực đối tháng mạnh mẽ khác. môn đầu bóng là một ẩn dụ cho cuộc sống. Vấn đề chỉ xảy ra khi chúng ta quên mất rằng áp lực, sự căng thẳng là một phần tất yếu trong cuộc sống. Hãy tận hưởng niềm vui khi tham gia những cuộc chơi trên trường đời của bạn. Cuộc sống không như ý Pauline, bạn tôi đã kết hôn với người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn truyền thông lớn mạnh nhất thế giới. Gia đình cô trở thành tiêu điểm trên chương trình truyền hình, phong cách của những người giàu có và nổi tiếng. Pauline thì lại ước gì mình nghèo và không có tài sản gì cả. Cô thường bầu bạn với những người bạn họa sĩ nghèo để họ cùng tận hưởng niềm vui phân đấu. Một trong những người bạn giá của tôi đã lập gia đình với một doanh nhân giàu có. Cô ấy luôn khoe khoang với tôi về phút phần may mắn của mình. Cuộc sống của cô thận lợi, thương sẻ và không phải gặp rắc rối hay khó khăn gì. Thế nhưng, nhìn sâu vào mắt cô ấy, tôi không thấy chút ánh sáng nào, không có niềm vui, không thả mãn, không hạnh phúc. Nếu cuộc sống của cô thật sự tốt như cô nói, vậy tại sao cô cứ phải luôn đi khuê khoang như thế? Đúng như câu thành ngữ, mỗi nhà mỗi cảnh, bạn không cần phải ghanh tị với người khác, mọi người đều có những thử thách của họ. Có khi còn khó vượt qua hơn cả những khó khăn của bạn. Cuộc sống có cây giá riêng của nó. Những khó khăn cho cuộc sống không phải để tàm xóa các người bạn. Thực sự những khó khăn được đặt ra trước bạn là vì sự hưởng thụ của bạn và để nhắc nhở bạn rằng cuộc sống có cây giá tài trẻ của riêng nó để giữ cho cuộc chơi sôi nổi và thú vị. Thử tưởng tượng bạn được thông tin sai lầm về bóng đá, nên cứ nghĩ là cần phải dắt bóng ra khỏi đường biên, còn thành viên đội đạn thì có trách nhiệm phải giữ cự li với bạn. Rồi đột nhiên, khi mọi người vây quanh, tấn công bạn từ mọi hướng và cướp bóng của bạn, bạn cảm thấy khít tọa và điên tiết. Bởi vì bạn hiểu là chơi bóng, bạn không quan tâm đến những cuộc tấn công. Thực tế, nếu đối phương không có ở đó, bạn sẽ thất vọng vì chẳng thể chứng tỏ được tài nghệ của mình trong cuộc chơi. Cuộc sống cũng vậy luôn cho bạn cơ hội để chứng tỏ mình bằng cách tạo ra những nghịch cảnh trên đường đời của bạn. Trò chơi của tạo hóa Một lúc nào đó trong cuộc đời, kể từ khi sinh ra đến bây giờ, tất cả chúng ta đều bị lạc hướng. Không biết vì sao mà chúng ta đã nhiễm cái ấn tượng rằng cuộc sống sẽ lý tưởng nếu không có bon chen tranh đấu. Thay vào đó, đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống thúc liệt quá sức chịu đựng. Nếu cuộc sống thực sự khủng khiếp như vậy, tại sao chúng ta không muốn gói ra đi và nói với toàn thể nhân loại rằng Tôi không muốn làm nạn nhân của các người thêm chút nào nữa, các người có thể tiếp tục cuộc chơi mà không có tôi. Vì một lý do bí ẩn ở đó, chúng ta bị mê hoặc bởi cuộc sống tập và bán vào nó bằng mọi cách có thể. Tại sao? Trong sức phần lớn cuộc đời mình, tôi không thể nào hiểu nổi lý do tại sao con người tồn tại. Bạn ăn rồi đi làm hoặc đi học, sau đó về nhà, đi ngủ, rồi bạn có thể lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình đó vào hôm sau, sau cùng hết, bạn già và bệnh ăn ngủ không ngon rồi chết. Căn bản mà nói, cuộc sống có vẻ như vô nghĩa. Ý nghĩa của sự sáng thế 17 năm trước, tôi đã hỏi một người thầy đáng kính, mục đích của sự sáng thế là gì? Mọi thứ đều có vẻ vô nghĩa. Chúng ta phải cố gắng sống tốt chỉ để được chết đi một cách an ổn. Nếu sự thật là thế, thì tại sao chúng ta không chết ngay bây giờ? Thay vì phải phấn đấu cho đến lúc già đi, đau yếu và chịu nhiều đau khổ hơn. Ông đã trả lời tôi như sau: Trong một lúc, hãy để ta đưa tâm trí con về điểm khởi đầu của vũ trụ, nơi vạn vật bắt đầu, kia là đống một, đống một có tất cả, là vô hạn, ngập tràn niềm vui và an lành, một số người gọi đó là Chúa. Tuy nhiên vì một lý do huyền bí, vì niềm vui của thể tha thuần khiết, đống một sinh thành vạn vật, từ vạn vật, vũ trụ hình thành, như Lão Tử, triết gia vĩ đại của Trung Quốc đã nói, Đạo sinh một Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, nhất thể trở thành vũ trụ đầy mâu thuẫn, đó là trận chiến giữa kẻ có và người không có, thiện và ác, hiểu biết và ngu dốt, giàu có và nghèo đói, thành công và thất bại. Trong quá trình sáng thế, lực sáng thế đã chọn quên đi sự vô hạn của mình, quên đi bản chất thần thánh tàn chi mà nhận lấy sự ngu dốt, đứng sáng tạo chơi trò chơi trở thành con người hữu hạn, đứng sáng tạo vừa hoàn hảo vừa tiêu nghiệm. Khi đấng sáng tạo nhận lấy hình hài con người, thì trò chơi đã trở thành sự nỗ lực tìm lại cội nguồn thần thánh của mình, đấng một nguyên thủy, thống nhất ban đầu, bằng cách chịu những thử thách của cuộc sống trần tục, bằng cách vượt qua những khiếm khuyết và lỗi lầm đã tự vận vào mình. Con người đã được tạo thành từ hình ảnh của đấng sáng thế của chúng ta, tính bất diệt, sự hiểu biết, tính tàn năng, sự hoàn hảo, tình yêu thương vô hạn và niềm vui thần khiết tính hằng cùng với vô số những phẩm chất khác ẩn giấu trong trái tim mỗi chúng ta. Trong trò chơi sáng thế, đấng toàn năng nhận lấy sự ngu dốt để rồi cố gắng trở lại sự thống nhất ban đầu. Nếu bạn được tạo dành bởi quyền năng thần thánh ấy, bạn có thể là gì ngoài thần thánh? Giống như sư tử con được nuôi giữa bầy kiều, vẫn là sư tử cho dù nó có nhầm lẫn nghĩ mình là một con cừu Một người có thể cho rằng mình chỉ làm con người nhỏ nhoi, nhưng bản chất thần thánh bên trong người đó vẫn hoàn hảo và hàn hỉ. Ngày cả trò chơi phấn đấu để nhận ra tiềm năng lớn nhất của chúng ta trong lĩnh vực tinh thần, vật chất, trong đời sống hàng ngày, cũng chỉ là trò chơi mà đứng sáng thế và linh hồn cá biệt của chúng ta đã tạo ra mà thôi. Quyền năng sáng tạo đã thu nhỏ sự thấu suốt của vũ trụ thành sự hiểu biết của con người. Sức mạnh vô hạn, tàn năng thành các định luật vật lý hữu hạn. Mục đích của trò chơi sáng thế là niềm vui của đấng một, mà chúng ta là một và đồng nhất với đấng ấy. Linh hồn nhân lại, nhờ cạnh tranh và phấn đấu, chúng ta nhận được niềm vui vượt khỏi các giới hạn con người, mà chúng ta đã tự đặt ra để thể hiện sự vĩ đại vô hạn của bản thân. Giờ đây, chúng ta đã khai phá những khái niệm tổng thể về sự sáng thế. Chúng ta hãy quay lại với câu hỏi ở trên. Vì lý do huyền bí nào mà chúng ta lại bị cuộc sống lô vào và bàn lấy nó với tất cả sức mạnh của chúng ta? Câu trả lời ngắn gọn đó là, dù tinh thần và thể xác đang phải chịu đựng đi kịch cuộc tranh đấu của kiếp người, linh hồn trong cuộc tranh đấu không liệt ấy là một phần của niềm vui. Sự đua tranh là có thực, 17 năm trước tôi đã được nghe câu nói này, chỉ đơn thần là lời nói, giờ đây tôi đã có đủ kinh nghiệm sống trên sân chơi của Thượng Đế, tôi thấy mọi thứ đều có chủ ý để mọi người được phát triển, mở nang và có nhiều niềm vui. Mặc cả với sự có mặt ở khắp mọi nơi, linh hồn của con người nói rằng, tôi muốn có thể xác và trở thành con người. Là linh hồn, tôi trìu dù khắp mọi nơi và cảm nhận sự không đau khổ, không giới hạn. Tôi không bị trói buộc về thời gian, không gian và thế giới vật chất hữu hình. Tôi là tất cả. Được trở thành con người sẽ vui viết lường nào. Phải đấu tranh để tồn tại. Vượt có tất cả để tồn tại. Phải chịu đựng để tồn tại. Trở thành con người thật vui siết bao. Không có gì hơn là mơ ước bẩm sinh được vui chơi, con người cùng nhau lao vào những môn thể thao, các môn chơi có thể là nhân tạo, nhưng sự đua tranh trên sàn đấu là có thực. Quá mải mề với thù vui, người chơi có khi bị chấn thương hay thậm chí bị chết. Từ sao những tay chơi cừu khôi nhất không bao giờ để lạc mắt tầm nhìn thực tế, rằng đó chỉ là một trò chơi, bởi xét cho cùng, họ đã chọn tham dự vào cuộc chơi đó. Cũng vì lẽ nó, Bạn xung phong tham lự cuộc chơi trở thành con người để tận hưởng niềm vui, tuy nhiên, cuộc đấu tranh trở nên không thể chịu đừng nổi khi bạn bị ra vây trong trò chơi, không còn nếu bạn thực sự là ai hay là cái gì, và lạc mất bản chất thần thánh của mình, quên mất rằng đó chỉ là một cuộc chơi, đã đi lang thang khắp cả địa cầu và tin chắc rằng mình là nạn nhân của tạo hóa. Linh hồn là tiêu sáng quyền năng sáng tạo linh thiên trong phạm vi đó. Có thể những thế lực cho phép bạn thực hiện bất cứ điều gì bạn khắc sâu trong tim, cho dù bạn có biểu lộ hay không, thì sáng của bản chất thần thánh vẫn sống mãi trong bạn. Hiểu thôi chưa đủ, chỉ đơn thuần thấu hiểu bí ẩn của tạo hóa thôi chưa đủ. Điều đó không giúp bạn làm được mưa, sống hay làm việc. Mục tiêu của cuộc sống là trò chơi tìm về bản chất thần thánh. Càng về gần với bản thể chúng ta càng có thể năng lực để điều khiển thực tế hữu hình. Cần thoải mái trong những suy tư về công việc làm ăn và cuộc sống chúng ta cần trở nên hiểu biết hơn trong việc vận dụng và thực tế tổng kết kích động và sương si là những trạng thái tinh thần tốt đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã bước trên những bước đi cần thiết trên chặng đường khá phá bí mật của vị pháp sư cầu mưa theo dù bạn nghĩ mình không mong muốn có đức tin bạn vẫn là một thực thể tinh thần tất kể bạn có thích hay không có những hoàn cảnh cho cuộc sống mà bạn không cách nào tìm được một thực tế phi sau sự tồn tại trần tục của mình. Trong hầu hết các trường hợp, điều đó xảy ra khi cuộc sống của bạn bắt đầu xoay chuyển vượt ngoài tầm kiểm sát. mọi thứ trở nên xấu đi trên mọi phương diện, sự nghiệp hay cuộc sống gia đình, căng thẳng và nóng giận là những nhân tố thiết yếu trong cuộc sống của bạn. Khi bạn cảm thấy nền lòng trước thực tế cay nghiệt, bạn tìm kiếm sự giúp đỡ của thực đế, bất cứ khi nào mọi việc trở nên tồi tệ, chúng ta sẽ đột nhiên có niềm tin. Đối với phần lớn chúng ta, Và một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến dung hành nội tâm này, ít ai tự thúc đẩy mình thông qua tình yêu tinh khiết của nhân loại và các thánh thần. Chúng ta thường cần một bàn tay nâng đỡ để tiếp tục lao vào cuộc hành trình này, bàn tay này kìa ra mà không cần sự cho phép của chúng ta, dưới hình thức của những kích động và sân si mà ta cảm nhận được trong cuộc sống. Tự kích động và sân si này là những dấu hiệu tốt có tác dụng giống như cảm giác đau, dưới nhiệm vụ cảnh bà chúng ta, như một cách thức bảo vệ thể xác khỏi những thương tổn Đó là một dấu hiệu báo với chúng ta rằng đã đến lúc cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Vị sắp sư của chúng ta đã khởi đầu từ điểm này, không phải vì ông quá thông thái đến mức đón nhận sự đau khổ của cuộc sống sân si, mà là sau khi sống với những nỗi thống khổ và những phới động tâm linh, thất bại nặng nề và không có niềm tin, ông đã dần nhận ra sự sân si và căng thẳng tuột cùng chỉ đơn thần là những bước tiến hướng về năng lực làm ít được nhiều. Năng lực đó chắc chắn sẽ nâng cao khả năng thể hiện của một người, như một đứa con của thần thánh trên cõi tục này. Hết phần 05